Phần 7. Khá hồi, áo sơ mi và ý nghĩa của giá rẻ. Tôi không nghĩ rằng các bậc cha mẹ Mỹ lại muốn cho chính họ hay con cái họ ăn những món được sản xuất bởi một công nhân khốn khổ và phải lao động, trong những điều kiện khủng khiếp. Và tôi không nghĩ là Walmart lại chấp nhận điều đó. Rodrigo Pizarro, giám đốc điều hành, Terram Foderson, những tủ kính trưng bày hải sản ở Walmart, Center, số 2641 gần Atlanta, bang Pennsylvania, tuy nhỏ nhưng lại là một minh chứng thèm rõ rãi của sức mạnh nguồn cung toàn cầu đủ loại cá tôm sò và nhiều sinh vật biển khác từ thái lan namibia mỹ trung quốc nga và tận quần đảo pase ở bắc đại tây dương đều có mặt ở đây quần đảo pase nằm giữa ireland và na uy dân số đảo quốc này chỉ có bốn mươi bảy nghìn không hề có siêu thị walmart nào nhưng vẫn chịu ít nhiều ảnh hưởng của hiệu ứng walmart mọi món hải sản bày bán đều được ghi nhãn tỉ mỹ loại cá và nguồn gốc quốc gia được nuôi trong môi trường nhân tạo hay đánh bắt trong điều kiện tự nhiên và đã được đông lạnh hay tươi nguyên, bản thân những tấm bản chi tiết ấy đã gợi ra những hình ảnh kỳ lạ, loại mực này là sản phẩm đánh bắt trong điều kiện tự nhiên của Trung Quốc, đúng như vậy thật. Ngay phía dưới mặt trước của tủ trưng bày, với những miếng cá dày và đủ dày để xếp chạy dọc từ đầu đến cuối tủ kính, là ngăn bảy cá hồi đại Tây Dương, mỗi miếng cá nguyên phần lưng của cả một con cá to, đều người sáng và thắm rực màu hồng cam. Loại cá hồi này là sản phẩm nuôi trong môi trường nhân tạo của Chile, như tấm bảng cho biết, và tươi roi rói. Chúng đã cố gắng vượt qua hơn 8000 cây số từ miền Nam Chile để đi tới thành phố nhỏ Alento này mà không cần phải đông lạnh. Những miếng cá hồi ấy bán với giá 4.84 đô la mỗi nửa cân. Hầu như bất kỳ người Mỹ nào trên 30 tuổi đều có thể nhớ đã có một thời ta không thể mua một lạng cá này với giá 5 đô la. Bất kỳ người Mỹ nào trên 40 tuổi đều có thể nhớ đã có một thời Cá hồi là một thứ đặc sản quý, hai lạng cá hồi sông khói, loại ta thường kẹp vào bánh mì thời đó, có thể có giá tới hai mươi đô la. Nhưng ngay ở đây, trong tủ kính của Walmart tươi hỏng lấp lánh và đầy cám dỗ, những miếng cá hồi có giá 4,84 đô la nửa cân, đó không phải giá khuyến mại đặc biệt, đó là giá thấp hàng ngày, và bán đầy trong hầu hết mọi đại siêu thị Walmart trên khắp nước Mỹ, giá này rẻ hơn vài đô la. So với nửa cân cá hồi, loại nuôi đại trà ở các siêu thị thông thường... Chỉ bằng nửa giá của loại cá tương tự bán ở chuỗi siêu thị thực phẩm Hồng Quốc, cá hồi giá 4,84 đô la nửa cân là mang trình diễn hoàng mục của một cửa hàng thực phẩm. Nếu giá cả chứa đựng thông tin, nếu giá cả không chỉ là một cách đánh giá xem một món hàng là đắt hay vừa phải mà còn chứa đựng đủ loại dấu hiệu về cung cầu uy tín và thậm chí các điều kiện về tình trạng sản xuất ra chúng. Lô gặp đợt băng tuyết nặng thì giá nước cam sẽ đắt đỏ. Vùng Guizhou gặp bão tuyết thì giá xăng dầu lên. Vậy thì cá hồi, giá 4,84 đô la nửa cân chính là một hiệu ứng quanh mắt mới, nằm ngoài dự tính. Đó là một cái giá thấp đến mức nó không gợi lên niềm vui mà lại khiến ta cảnh giác. Nếu muốn thì với số tiền 4,84 đô la, ta cũng không thể nào gửi bưu điện nửa cân cá hồi ngược về Chile. Giá ấy quá thấp, dường như là phi lý nếu chúng ta ngẫm nghĩ một chút thôi. Cá hồi giá 4,84 đô la nửa cân là một món hời giống như vài dưa chuột ngâm giấm, la xích cỡ một ga lông và bán chỉ có hai phẩy chín mươi bảy đô la giá hời đến mức khó tin nếu như nó không dành cho khách hàng chúng ta thì nó phải dành riêng ở đâu đó quán mắt đã làm kiểu gì mà có được cá hồi với giá rẻ thế trong mười lăm năm vừa qua cá hồi là loại cá đã chinh phục nước mỹ trong năm một nghìn chín trăm chín mươi khắp nước mỹ chúng ta đã ăn hai trăm hai mươi lăm tấn cá hồi mỗi ngày ngày nay chúng ta ăn hơn tám trăm bảy mươi lăm tấn mỗi ngày trong cá gia đình cá hồi là một món trong thịt đơn bữa tối được nấu nướng mỗi tuần một lần Tương tự các món gà, mì ống và bò, lượng tiêu thụ cá hồi tính theo đầu người đã tăng gấp ba từ năm 1990. Về mặt tăng trưởng tiêu dùng, không có loại cá nào sánh kịp cá hồi. Người Mỹ vẫn còn ăn nhiều tôm và cá ngừ đóng hộp hơn là ăn cá hồi. Bạn chỉ cần cầm lên một bản thực đơn ở bất kỳ khách sạn Mỹ hạng giá trung bình nào là thấy ngay cá hồi là loại chất đạm chính trong bữa ăn mỗi ngày. Tường như không cần thông báo trước, bánh mì kẹp cá hồi xong khói, cà chua xắt lát, hành tây và nước sốt cho bữa điểm tâm món xà lách trộn ăn kèm với một miếng cá hồi nướng cho bữa trưa và một miếng phi lê cá hồi áp chảo với rau củ ăn kèm với món khoai tây nghiền trộn tỏi cho bữa tối. hết thảy cá hồi bày bán ở Mỹ đều thuộc giống cá hồi đại tây dương, giống cá này sống tự nhiên trong môi trường đại tây dương, nhưng lại là giống cá lựa chọn của các ngư dân nuôi cá hồi vì giống này tương đối lạnh tính và phát triển nhanh. trong các giống cá hồi nuôi thì 95% là giống cá hồi đại tây dương, còn có năm loại cá hồi thái bình dương phát triển mạnh vào mùa hè nhưng cá hồi đánh bắt trong môi trường tự nhiên không chỉ tùy theo mùa mà giá còn rất đắt. giống cá hồi đại tây dương là giống sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng và không thể đánh bắt được ở vùng biển Bắc Mỹ. những miếng phi lê cá hồi trong các tủ kính của các hiệu thực phẩm và trong các thực đơn nhà hàng là một sản phẩm nhà máy theo lời các chuyên gia trong ngành ấp nở từ trứng nuôi đến lớn trong các lồng riêng chứa nước sạch, dưỡng cho trưởng thành trong vòng hai năm. trong những chiếc lồng lớn chứa hàng nghìn con cá treo lơ lửng trong dòng nước biển lạnh vùng duyên hải và huyết lại cá hồi nghị Mỹ tiêu thụ, xuất phát từ Chile, chiếm 65%, phần lớn số cá hồi còn lại, nhập khẩu từ Canada. Chuyện cá hồi chinh phục được các thịnh đương và bàn ăn trên đất Mỹ như một món xa xỉ vừa tầm mọi người đáng ngạc nhiên ra sao, thì chuyện cá hồi chinh phục nền kinh tế của miền Nam Chile cũng như thế. Khu vực Quang Piedromont, cách thủ đô Santiago gần 1.000 km về phía nam bây giờ có 800 trại nuôi cá hồi, và ngành công nghiệp nuôi cá này đã cung cấp 1 trên 10, tổng số việc làm của cả khu vực. Năm 2005, Chile xuất khẩu lượng cá hồi tươi đóng thùng trị giá 1,5 tỷ đô la, 40% của số đó là xuất sang Mỹ. Cá hồi hiện là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ nhì của Chile, đứng sau đồng đỏ và đứng trước trái cây. Rodrigo Pizarro là một nhà kinh tế đứng đầu TSM, một tổ chức của Chile, chuyên quảng bá sự phát triển bền vững ở nước này. Pizarro nói: "Năm năm trước, cá hồi không hề có trong danh mục xuất khẩu. 12 năm trước, Chile không hề có một con cá hồi nào." tìm hiểu tác động của việc nuôi cá hồi là một trong những dự án cấp bách nhất của pizarro khi ông nói chile mười năm trước không hề có cá hồi ông phô cường điệu để gây ấn tượng đó là sự thật. giống cá hồi đại tây dương không những không phải là giống cá bản địa của chile và biển chile chạy dọc theo thái bình dương nhưng theo pizarro đây là giống cá xa lạ với toàn bộ vùng nam bán cầu giống cá hồi đại tây dương không xuất hiện tự nhiên ở bất kỳ đâu phía nam xích đào chuyện nơi cá hồi ở chile chẳng khác gì mang chim cánh cụt lên nuôi ở vùng núi Rocky kỳ mâu Nhưng bây giờ số lượng cá hồi đại tây dương ở Chile không chỉ nhiều hơn cả dân số nước này, mà còn nhiều hơn cả chục lần, thậm chí cả trăm lần. Chile hiện nay thu hoạch cá hồi nhiều hơn bất cứ nước nào trên thế giới. Hơn cả Na Uy, ngay cả khi giá cá hồi giảm dần, giá trị xuất khẩu cá hồi của Chile vẫn tăng gần 70% trong vòng năm năm qua. Chile còn muốn tăng thêm lượng xuất khẩu cá hồi thêm 50% nữa vào năm 2010 chỉ trong một thập niên, ngành nuôi cá hồi đã chuyển hóa nền kinh tế và cuộc sống hàng ngày ở miền Nam Chile, thúc đẩy một cuộc cách mạng công nghiệp, làm biến đổi hàng ngàn người Chile từ những nông ngư dân sống không đủ ăn trở thành những công nhân nhà máy chế biến cá hồi lĩnh lương theo giờ công. Ngành nuôi cá hồi cũng bắt đầu chuyển hóa cả môi trường và hệ sinh thái của miền Nam Chile luôn, với hàng chục triệu con cá hồi đang sống trong những vịnh xa hô bên mông, thực phẩm và phân dư thừa của chúng lắng xuống đáy biển phía dưới những chiếc lồng nuôi và hàng chục nhà máy chế biến cá hồi tống luôn tất cả lòng ruột cá hồi không chế biến thẳng ra đại dương pizarro là một người sâu sắc bộc trực và nồng nhiệt về quê hương nhưng không dễ bị kích động ông nói bất kỳ ai đang làm việc trong một nhà máy cá hồi đều đang làm việc trong một hệ thống công nghiệp nếu anh có dịp đi xem một nhà máy thì nó giống như cảnh trong phim thời hiện đại của charlie chaplin các nhà máy rất sạch rất tân tiến với trang phục và găng tay lao động đúng cách Vấn đề không phải là tình trạng sức khỏe của những con cá, đó là điều kiện lao động của các công nhân, làm việc nhiều giờ, nhịp độ căng thẳng khi sử dụng những chiếc máy lạng thịt cá bé như dao cào, lương thấp, còn với chính các trại cá, ông nói. Mọi thông tin chúng tôi có để cho thấy môi trường bị ảnh hưởng đáng kể. Walmart không chỉ là một khách hàng khác của những con cá hồi nuôi ở Chile. Walmart là hãng bán cá hồi số 1 hoặc số 2 ở Mỹ, hãng bán cá hồi hàng đầu khác là Costco, và Walmart mua toàn cá hồi từ Chile. Walmart thực tế có thể đã mua hết một phần ba lượng cá hồi hàng năm, Chile xuất khẩu sang Mỹ. Cách mua tập trung vào một khu vực sản phẩm mới phát triển, phần nào giải thích được tại sao Walmart có thể bán cá hồi với giá 4,84 đô la nửa cân ở các đại siêu thị khắp nước Mỹ. Cá hồi Chile cần thị trường, Walmart có 1.906 siêu thị. Kiểu mua tập trung ấy cũng cho Walmart và khách hàng của mình một cửa sổ độc đáo để nhìn thấy tác động của mọi việc nuôi cá hồi, mua cá hồi và bán cá hồi đang diễn ra, cách xa bên Châu Vila ngạn dặm, tận miền Nam Chile. Lê. Chuyện hồi bán giá 4,48 đô la nửa cân, để lại một lớp chất thải độc hại, khi đây bình biển Thái Bình Dương của Chile có quan trọng không? Khả năng của Walmart phương dạy tay và nhào nặng lại các hoạt động cung cấp hàng cho nó quả thật vô song, và sự tập trung lì lợm của Walmart và việc dùng quyền lực ấy để giảm giá đã gây ra nhiều làn sóng thay đổi khắp nền kinh tế Mỹ và các thế giới. Nhưng nếu những điều kiện mà Walmart áp đặt lên các hãng cung ứng lại đi xa hơn chi phí hiệu quả và giao hàng kịp thời thì sao những làn sóng từ đó tỏa đi sẽ như thế nào Rodrigo pizarro có một đánh giá bình tĩnh chung do cả tác động của ngành nuôi cá hồi ở chile và khả năng này ông cũng có một nhận định tinh tế về văn hóa tiêu dùng và kinh doanh mỹ tôi biết loại chuyện này wan mart thường kể ông nói tôi không ngây thơ về wan mart pizarro có bằng thạc sĩ của truyện kinh tế london và bằng tiến sĩ của đại học North carolina jumper hill Ông đã hình dung người Mỹ sẽ suy nghĩ ra sao khi thấy các hội bày bán trong tủ kính quanh mắt, với giá 4,48 đô la nữ cân. Tôi nhớ khi còn ở Mỹ, các anh đã tranh luận về chuyện, cô tài tử truyền hình Cathy Le Beaufort quảng cáo cho các trang phục được sản xuất ở một nhà máy nước ngoài với điều kiện lao động tồi tệ. Lời Pizarro, năm 1996, ở một phiên điều trần trước Quốc hội, một nhà hoạt động về quyền lao động nổi tiếng đã tiết lộ rằng, một nhà máy xứ Honduras lại sử dụng toàn trẻ em để sản xuất một dòng sản phẩm trang phục mang tên nhân vật truyền hình này, dòng sản phẩm này bán độc quyền ở Walmart. Đến khi việc sử dụng lao động trẻ em trở thành chuyện ai cũng biết, thì Walmart đã chấm dứt sử dụng nhà máy này. Nhưng sự căng đăng sau đó khiến cả Will và Walmart sửng sốt và màn quảng cáo khiến dư luận nóng dần. Nghiêm cấm sử dụng lao động trẻ em là một trong những nguyên tắc của nền kinh tế toàn cầu, nhưng vấn đề lớn hơn của điều kiện lao động ở các nhà máy nước ngoài sản xuất hàng cho Mỹ. Vẫn chỉ được các công ty đa quốc gia thăm dò rón rắn họ không muốn gánh trách nhiệm và chịu chi phí cho việc kiểm soát mọi chuyện đang diễn ra tại nơi làm việc ở những quốc gia có luật lệ riêng, văn hóa riêng và cơ chế môi trường riêng. Họ cũng không muốn phải giải thích những tiết lộ bất ổn và bia đát về cái giá cực rẻ của những sản phẩm tương tự họ đang bán. Pizarro không chỉ nghĩ đến việc dùng lao động trẻ em mà thôi, ông nghĩ đến sự phẫn nộ công khai lan tràn khi nghĩ mua sắm Mỹ liên tưởng những trang phục họ quen thuộc với một nhân vật truyền hình nổi tiếng và những tình trạng tồi tệ nơi nhà máy. Theo Vizarro, người tiêu dùng Mỹ ngày càng nhận thức rõ các kiểu điều kiện lao động này, và cá hồi cũng giống như quần áo, sự khác biệt là những gì các công nhân này đang sản xuất, là được người tiêu dùng Mỹ đứt vào miệng con cái họ. Nếu ta xem xét sự tăng trưởng của ba chuyện trong giai đoạn 1990-2005 là ngành sản xuất cá hồi nuôi nhân tạo của thế giới, ngành sản xuất cá hồi nuôi nhân tạo của Chile và ngành kinh doanh thực phẩm của Walmart, ta sẽ thấy các biểu đồ gần như là bản sao hoàn hảo lẫn nhau tất cả đều bắt đầu ở mức thấp và đi lên gần như theo chiều thẳng đứng sau vài năm. Walmart không sáng tạo ra ngành nuôi cá hồi, Walmart không cắm các trại nuôi cá hồi ở miền Nam Chile, nhưng sự tăng trưởng ngoạn mục của mức tiêu thụ cá hồi trong thị trường Mỹ đã đẩy giá cá hồi xuống thấp và cho Walmart khả năng bày bán cá hồi trong tủ kính siêu thị. Sự tăng trưởng ngoạn mục của ngành kinh doanh thực phẩm ở Walmart đã tạo ra cơ hội khổng lồ và một cơn thèm thuồng vĩ đại với loại cá hồi đang nuôi sống ngành công nghiệp nuôi cá lý do cá hồi là một thứ đặc sản đắt tiền, một thức ăn chỉ có theo mùa ở Mỹ trong các thập niên 70 và 80. Vì tất cả các loại cá hồi khi đó đều đánh bắt trong tự nhiên, gần như toàn ở vùng Alaska. nguồn cung cấp cực kỳ hạn chế. mùa hè ngắn ngủi, cá hồi tràn về, không ăn liền thì đóng hộp xong khói hay đông lạnh. cá hồi chất lượng cao, không chỉ là món đặc sản ở Mỹ, nó là của hiếm, nó theo thời vụ, chỉ có khi nào đại dương cho phép có. Samer Anderson Là giáo sư ở Đại học Rhode Island, kiêm trưởng khoa kinh tế tài nguyên tự nhiên và môi trường, ông là một chuyên gia về ngư nghiệp, đặc biệt là về ngành đánh bắt tôm và cá hồi toàn cầu. Cá hồi tự nhiên thường rất phổ biến ở các dòng sông New England, cũng như ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Ông nói, giống cá hồi đại Tây Dương tự nhiên, đã bị tiêu diệt trong vòng 60-70 năm qua, đàn cá hồi đại Tây Dương lớn nhất từng là đàn cá trên sông Connecticut. Và từ những năm 1890, chúng ta đã triệt phá mất hẳn. Vì cá hồi có bản tính tụ tập thành bầy, cùng loại ngược dòng để đẻ, giống cái này, rất dễ đánh bắt bằng các loại bẫy. Ta có thể bắt được trọn 100% cả đàn cá đang ngược dòng, như thế năm sau, ta sẽ không còn một đàn cá hồi nào nữa. Hành vi của con người đã đẩy giống cá hồi đẻ Tây Dương và tình trạng có nguy cơ tuyệt chủng, Anderson nói. Đó là đánh bắt quá lố, đó là hủy hoại môi trường sống. Những người Na Uy vốn có nguồn dự trữ cá hồi thiên nhiên, một nền văn hóa của những nông dân và một bờ biển đầy những vịnh kính đã bắt đầu thí nghiệm nuôi cá hồi trong lòng từ cuối thập niên 1960, ở Mỹ, một công ty tên DomCA bắt đầu lập trại nuôi cá hồi đầu tiên ở bang Washington vào năm 1969. DomCA do Union Capi lập ra. Lúc đó thuộc sở hữu của tập đoàn đồ hộp Campbell, theo Anderson, DomCA bắt đầu bán những lượng cá hồi nuôi nhân tạo đầu tiên vào năm 1971. Một số yếu tố kỳ cục của nền kinh tế đã kiềm hãm việc bán rộng rãi lại cá hồi nuôi nhân tạo suốt một thời gian. Ở miền Tây Bắc nước Mỹ, các doanh nghiệp cá hội cơ hữu và láng giềng của các trại nuôi cá hội, phản kháng chuyện cá hội phi tự nhiên, vấn đề vận chuyển cũng gây cản trở. Thời những năm 1980, Anderson nói, các hãng hàng không cấm mang cá tươi lên máy bay, ngay thì có vẻ ngớ ngẩn nhưng thời đó, máy bay không có thùng chứa phù hợp. Cuối thập niên 1970 và đầu 1980, mọi máy bay thương mại chỉ có loại thùng tráng sáp bọc ni lông và ít nước đá. Thùng loại này thường rò rỉ và chảy nước ra ngoài để sau xe tải thì chẳng ai bận tâm nhưng trên máy bay thì chuyện này quan trọng lắm chỉ cần ít nước muối nhỏ xuống vài bộ phận thì Anderson đã viếng thăm Na Uy vào năm 84 và thời điểm này người Na Uy không những đã nuôi nhân tạo thành công số lượng lớn cá hồi thương phẩm mà còn quan tâm đến chuyện bán đi khắp thế giới. Lời Anderson họ đã đến vùng bờ biển đông của Mỹ mục tiêu của họ là những nhà hàng cao cấp họ thường chở cá đến bằng máy bay chứa trong những thùng mốt tiropham và bán sĩ với giá 5 6 2 bảy đô la nửa cân. Các đồ bếp rất khoái, cá hồi vốn có sẵn ở đó, dở như hạch. Anderson nói, phần lớn cá hồi từ miền Alaska chuyển tới miền đông nước Mỹ đều là cá đông lạnh từ năm ngoái. Cá hồi đông lạnh cả 6 tháng trời, vậy mà những thằng ngu ở Philadelphia vẫn cứ ăn. Cá hồi nuôi nhân tạo, tuy ngon hơn nhiều, giống cá hồi nuôi nhân tạo, không những chất lượng cao hơn mà người Na Uy còn cung cấp quanh năm nữa. Những người Na Uy giữ nguyên giá bán cao thế mà vẫn mở rộng thị trường liên tục. Họ cung cấp cá hồi cho 30 nhà hàng ở Boston, Chicago, Lavellon. Ngành công nghiệp nuôi cá hồi trên toàn thế giới khi đó còn phô thai, nhưng quy mô thị trường đã rõ dần. Tổng thu hoạch năm 85 là 50.000 tấn, chỉ sau 2 năm đã tăng gấp đôi. Năm 90 đã lên 300.000 tấn. Khi thập niên 90 mở đầu, Canada và Chile mới hâm hở lao vào nuôi cá hồi và giá bắt đầu hạ thấp ngoạn một khi nguồn cung toàn cầu tăng vọt. Theo Vizaro, Ngành nuôi cá hồi ở Chile được thúc đẩy bởi một tổ chức xúc tiến kinh doanh. Là Fundación Chile, nhiều doanh nhân trẻ cuối thập niên 80 đầu 90, những người là con cái những dòng họ mới đời kinh doanh, phát hiện ra chuyện nuôi cá hồi và đi về miền Nam tìm hiểu xem sao. Họ đã tới một nơi gần như là vùng biên ải và trụ lại đó để xây dựng ngành công nghiệp này. Họ mất từ 5 đến 10 năm. Ngoài nhiều chuyện khác, vùng dương hải khúc hiệu của Chile lại rất giống miền biển Na Uy, đầy những vịnh nhỏ giúp bảo vệ các lòng nuôi cá. Khi làm những công trình hạng lâm, Anderson đã viếng thăm các trại nuôi cá chi lê này. Lịch sĩ Chi lê không hề có ngành nuôi cá, không hề, nhưng Chi lê có một tinh thần kinh doanh thật sự và lại có nhân công rẻ, môi trường rẻ, ngành nuôi cá hồi thịnh phát. Phải vượt qua một trở ngại nữa thì cá hồi mới trở thành sản phẩm đại trà ở Mỹ. Theo Anderson, lúc đầu cá hồi nuôi nhân tạo đâu có bán nguyên con trực tiếp ở Mỹ, các nhà hàng cao cấp vẫn mua như thế, nhưng các siêu thị không quan tâm đến chuyện bán phi lê cá hồi đại trà và người tiêu dùng Mỹ cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện mua cá hồi còn nguyên cả đầu. Những phát kiến về công nghệ và tiếp thị phần nào đó đã nảy sinh từ Chile. Theo Anderson, khoảng năm 94-95, người Chile thấy chuyện này ngu xuẩn quá, sao lại để cá còn nguyên đầu và xương rất sang Mỹ chứ? Họ bèn phát minh ra cách rút xương cá để nguyên miếng thịt lợn, một phương pháp bán thủ công nhưng hiệu quả. Cá hồi Chile sau đó xuất sang Mỹ, có thể lột da hay còn nguyên da, nhưng luôn được chặt đầu và rút xương. Đó là đặc điểm quan trọng dành cho các siêu thị, họ không muốn tự họ phải chặt đầu cá trước khi bán, Anderson nói, nhờ thấy cá hồi bắt đầu hấp dẫn cả những nhà hàng cỡ trung như Jack Lutter. Ngành sản xuất cá hồi phát triển cực nhanh, thực tế là Chile và Canada, đã đẩy bật Na uy ra khỏi thị trường Mỹ và giá cá hồi giảm đều, nhiều khi giảm đến mức kinh ngạc. Bây giờ người Mỹ có thể mua cá hồi từ Chile nhanh hơn là mua từ Alaska. Theo Anderson, ở Chile, họ thu hoạch cá rất sớm, sớm lắm trong buổi sáng khi trời chưa ràng. Thường đông là cá đã tới nhà máy chế biến rồi, sau đó cá sẽ lên xe tải hay lên máy bay tới Santiago và từ đó chuyển máy bay đi qua Miami. Không đầy 48 giờ, một con cá bị làm thịt ở miền Nam Chile sẽ có mặt ở Miami hay New York. Năm 85, tổng thu hoạch cá hồi nuôi nhân tạo toàn thế giới là 50.000 tấn. 20 năm sau, năm 2005, riêng Chile sắp sang Mỹ, 10.000 tấn, chỉ tính riêng trong mỗi tháng Giêng. Ngành nuôi cá hồi trên quy mô thương mại Thực sự chỉ mới có từ 20 năm nay, và trên quy mô đại trà thì chỉ mới 10 năm. Nuôi hải sản là một ngành công nghiệp phát triển nhanh hơn khả năng đo lường, hiểu biết, và quản lý những tác động của nó. Có bao giờ anh thấy một trại nuôi lợn chưa? Gary Lepper hỏi tôi, ông là phó chủ tịch phụ trách bảo tồn đại dương của National Environment Trust, một tổ chức phi lợi nhuận đóng ở Washington. Những con cá hồi này chính là lũ lợn của biển, chúng sống trong cùng những điều kiện nuôi dưỡng, chỉ khác là ở dưới nước người ta nuôi chúng chen chúc nhau, sử dụng nhiều chất kháng sinh, không phải để chữa bệnh mà để ngừa bệnh. vô số chất thải từ cá tập trung lại thành những vùng chết qua những lồng nuôi. Còn Jennifer Latt là giám đốc điều hành của Living Ocean, một tổ chức bảo vệ môi trường biển ở Colombia, một trong hai trung tâm ở Colombia, một trong hai trung tâm nuôi cá hồi của Canada. Giống cá hồi thường được nuôi dưỡng trong những lồng nhỏ, cô nói. Đó chỉ là một chiếc lồng sắt có đáy lưới thả xuống nước và bọc màn lát tích chung quanh. Mật độ nuôi cá tùy theo mỗi nước nhưng người ta thường nuôi cá hồi hàng chục ngàn trong mỗi lồng từ một đến một triệu rưỡi con mỗi trại cá tất cả chúng đều phóng ế một lượng chất thải khổng lồ tống thẳng xuống biển và người bảo đó là chuyện bình thường cá nào chẳng thế nhưng chỉ có cá nuôi mới có mật độ tập trung như thế đặc ngạc cả lòng biển theo liver một triệu con cá hồi tuôn ra một lượng chất thải tương đương sáu mươi lăm ngàn người những lồng nuôi cá dưới biển còn gây ra một nguồn ô nhiễm khác thức ăn thừa mọi thực phẩm nuôi cá thẳng dư đều lắng xuống đáy biển bổ sung thêm cho những lớp phân bản thân loại chất thải này chứa những cạn chất quán sinh và nhiều hóa chất khác vốn dùng để giữ cho cá khỏe mạnh trong thời gian hai năm nuôi chúng đến độ tuổi có thể thu hoạch tất cả những vấn đề đó đều có thể quản lý nhưng quản lý thì lại tốn kém nếu không có lý do gì để chi khoản tiền đó không có khích lệ thì chẳng ai làm ở miền nam chile theo pizarro ảnh hưởng của môi trường đến đời sống hàng ngày của người dân địa phương lại không phát xuất từ những lòng nuôi cá mà từ các nhà máy chế biến cá hồi xuất khẩu ông nói ngành nuôi cá hồi đã chuyển người dân từ làm ruộng không đủ ăn Sang làm việc trong nhà máy? Ngành nuôi cá hồi đối với người dân ở đây là các nhà máy chế biến chứ không phải các trại nuôi cá. Bản thân các nhà máy đều hiện đại và vệ sinh, một phần vì các công ty Mỹ không sợ gì hơn là nhập khẩu thực phẩm ô uế làm khách hàng mắc vành. Bất kể sự sạch sẽ này, các nhà máy chế biến cá hồi lại thường là những nơi có điều kiện lao động tồi tệ, chẳng kém các nhà máy làm hãng may mặc ở các nước đang phát triển. Pizarro nói, giờ làm việc không được tôn trọng, có rất nhiều phụ nữ làm việc trong các nhà máy chế biến. Có hàng loạt vấn đề liên quan đến chuyện quấy rối tình dục, liên quan đến thời gian lao động đã nảy sinh, công nhân không được phép đi vệ sinh và có những tập quán chống lại công đoàn. Joe rất cẩn thận khi đề cập đến các vấn đề lao động, phần lớn các chuyện này đều bị các công ty phủ nhận, ông nói, nhưng hiện thời có tiêu chuẩn lao động rất kém và rất khó bảo toàn. Những nhà máy này ở rất xa, rất xa thủ đô Santiago. Một lý do giúp Walmart có thể bán cá hồi với giá 4,84 đô la nửa cân là theo lời Libby. Quan mắt đã không chịu gánh hết mọi phí tổn nạn ô nhiễm rốt cuộc cũng làm tốn tiền dọn sạch ngăn ngừa phục hồi nhưng ngay lúc này những chi phí đó không nằm trong giá bán nửa cân cá hồi chile những cơ sở chế biến cá hồi nào đang hoạt động với tôn chỉ coi trọng con người lẫn coi trọng tình trạng vệ sinh của con cá đều tốn tiền cho mức lương hợp lý cho trang thiết bị đúng cách cho số lượng công nhân đủ để chia ca và luân phiên nghỉ nhưng ngay lúc này những chi phí đó cũng không nằm trong giá bán nửa cân cá hồi chile quan ngại về những tác động của ngành công nghiệp cá hồi đối với Chile và những nước khác, các tổ chức như của Pizarro và Lippi đều nhất trí hai việc ngành công nghiệp này sẽ không mất đi. Chile đã tuyên bố sẽ tăng sản lượng cá hồi xuất khẩu thêm 50% nữa đến cuối năm 2010 và bí quyết để quản lý các tác động của chuyện nuôi cá hồi giúp cho ngành này bền vững dài hạn cho cả người dân Chile lẫn môi trường họ đang sống, lại không phải là chuyện có thể trông cậy vào khả năng tự điều hành hay vào những quy định của chính phủ. Chính là những khách hàng lớn những tập đoàn lớn đang mua hàng tấn các hồi kia ngay cả các tập đoàn cũng nhận thức được điều này kẻ nào có ví tiền dày cộp thì nhà sản xuất mới lắng nghe đó là lời của bill haji haji biết vì chính ông là một trong những kẻ có ví tiền dày cộp ông là phó giám đốc phụ trách mua hàng cho chuỗi cửa hàng jaren restaurant các thương hiệu Let's lóc và oliver garden mua tất cả những gì có chất đạm kể cả hải sản chúng tôi phải có món gì cho khách hàng của chúng tôi ăn chứ không chỉ năm nay thôi mà còn cho năm hay mười năm tới Chúng tôi không ghi vào thực đơn những món nào chúng tôi không tin là có nguồn cung cấp lâu dài. Dyson là một trong những công ty áp đặt các tiêu chuẩn của mình cho các nhà cung cấp hải sản. Chúng tôi đi tới tận các nhà máy chế biến. Chúng tôi kiểm tra các quy trình. Chúng tôi cần một phương cách Mỹ trong các cơ sở sản xuất. Bất kể nhà máy đó nằm ở đâu trên thế giới, Dyson có nhóm chuyên kiểm tra thực phẩm đóng ở Singapore, Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ Latin. Hà nói, chúng tôi có một quy trình kiểm tra chính thức. Chúng tôi kiểm tra các nhà máy chế biến thực phẩm rồi đi ngược lại xem xét cả quy trình nuôi với tôm và cá chúng tôi cần biết rõ cả quy trình đông lành hải sản tươi sống khi vận chuyển tới nhà máy chế biến nữa hai si g còn nhớ một phóng sự của tạp chí truyền hình 60 phút do thấy cách hoạt động của các trại nuôi lợn chất thải thường không được xử lý và những con lợn thường sống chen chúc trong chuồng trại ông nói đó chẳng phải là chuyện hay ho cần phải làm cho sạch sẽ chúng tôi chẳng thích những việc làm không đúng đắn và chúng tôi không ngần ngại dùng ví tiền của mình để khích lệ người khác làm đúng cách đó là lý do tại sao Pizarro nghĩ rằng, một công ty như Walmart có thể tạo ra những tác động tích cực và nhanh chóng để cải thiện các tình trạng trong ngành nuôi cá hồi Chile. Walmart mua cá hồi nhiều đến mức, nếu như đó áp đặt những tiêu chuẩn về cách nuôi cá hồi và cách đối xử với các công nhân, thì những công ty nuôi và chế biến cá hồi cần phải tuân theo, nếu muốn làm ăn với Walmart hay giữ thế cạnh tranh. Và vì số lượng mua cực lớn, vì Chile muốn đẩy mạnh hơn nửa ngành xuất khẩu cá hồi, tình trạng được cải thiện cho cả con người và con cá, sẽ không làm giá bán nửa cân cá trong tủ kính tăng bao nhiêu căn cứ theo nghiên cứu, Pizarro đã soạn thảo chính những tiêu chuẩn đó và trình bày với Walmart cùng các công ty khác trong năm 2006. Giá sẽ không tăng đáng kể, Pizarro nói. chuyện tăng thêm chi phí không đáng để tranh cãi, chỉ là 10, 20, 30 phần trăm, một phí dụ nhỏ khi anh đầu tư dài hạn. Kết quả này có thể lại là một hiệu ứng Walmart mới. Walmart sẽ sử dụng quyền lực mua khổng lồ của mình, không chỉ nâng cao mức sống cho người tiêu dùng mà còn cho cả các hãng cung cấp. Trong siêu thị Walmart số 2.194 ở. Alexander, bang Virginia, ngay cuối đường từ ngũ giác đại đi tới, có một quầy trưng bày áo quần cho bé trai, mang nhãn, rớt Một trong những thương hiệu riêng của Walmart, áo sơ mi xanh may bằng vải Oxford là một mặt hàng trưng bày. Nó có túi đường viền, có cổ tay măng xét, với đủ bộ khuy cày, ở gấu áo có một nhãn nhỏ ghi, Classic Oxford, và có theo năm dấu chân gấu tí hon bên trên. Chiếc sơ mi xanh bé con ấy là một phiên bản thu nhỏ hoàn hảo của chiếc sơ mi ông bố. Chính xác đến cả đường vòng nhỏ may trên lưng giữa hai bả vai, đó là chiếc áo sơ mi, để mặc đi lễ nhà thờ ngày Chủ nhật, dành cho bé trai 2 tuổi. Chiếc áo thật dễ thương, những hiệu trên cổ áo có ghi Made in Bangladesh và giá bán 5,75 đô la, cái giá ấy tức khắc báo động. Một cảnh báo kiểu dưa chuột Lasik hay cá hội Chi Lê. Cái giá ấy gần như phi lý, làm sao quanh mắt có thể sản xuất một chiếc áo đẹp như thế vải, huy không may, những đường chỉ hoàn hảo không một sợi lệch lạc hay mép vải nhan rối không vận chuyển từ bangladesh và bán với giá không bằng một vé xem phim dành cho trẻ em ở mỹ nếu bằng cách nào đó bạn xem được băng video quay cảnh nhà máy nơi sản xuất chiếc áo ấy Quay những con người may áo thì bạn có thể mỉm cười khi mặc chiếc áo đó cho cậu con trai hai tuổi của mình chăng trong nền kinh tế toàn cầu những thứ tương tự tràn ngập các cửa hàng quần jean levi đồ bắt vít bằng điện không dây lắp và cơ. xe đạp hấp phi máy tưới cỏ nelson cùng bao hectare vải vóc và phụ kiện những thứ không chỉ dành cho quanh mắt mà cho các tập đoàn The gác, Home Depot và Disney. Nhưng hơn bao giờ hết, chúng ta đã lạc mất dấu vết những nơi chốn xuất phát sản phẩm, những nhà máy làm ra chúng, những con người làm ra chúng. Ở nước Mỹ, chúng ta có một cam kết xã hội về tiêu chuẩn của điều kiện làm việc trong nhà máy, về những gì nhà máy không được gây hại cho môi trường. Đó là một cam kết xã hội, phải mất cả 100 năm mới hình thành, và được mọi người đồng thuận. Một cam kết xã hội tiếp tục tiến triển, trở thành quy định và luật pháp, ở cả các tiểu bang và liên bang. Đó không phải là tiền lương mà là liên quan đến những chuyện như thời gian lao động, an toàn, làm thêm ngoài giờ, nghỉ giữa ca và nghỉ trọn ngày, thiết bị phù hợp, các quy định về y tế, các lối thoát hiểm khi hỏa hoạn. Cam kết ấy liên quan đến những gì nhà máy không được thải ra nguồn nước và không khí trong khi sản xuất và các chất thải này phải được xử lý trước như thế nào. Ngay cả ở Mỹ, phương cách các nhà máy cần phải hoạt động và thực tế hoạt động của các nhà máy vẫn chưa hẳn là trùng khớp nhau nhưng vẫn tồn tại những thỏa thuận nhất định và có cả một bộ máy đảm bảo cho các quy định này được tuân thủ, nhưng điều gì xảy ra khi các nhà máy làm hạng may mặc, hay đội chơi hay công cụ bằng điện được chuyển ra nước ngoài, thường thì các máy móc sẽ được tháo dỡ khỏi nhà máy của Mỹ, đóng kiện và lên tàu đi sang Mexico hay châu Á. Một lần nữa, nếu bỏ qua vấn đề tiện giờ công, thứ cần phải linh động theo nền kinh tế của nước sở tại, thì những y phục đội chơi và công cụ điện ấy được sản xuất trong điều kiện ra sao, rõ ràng tiền lương không đơn thuần là cách duy nhất giúp các công ty tiết kiệm chi phí giống như cá chi chile rẻ bởi vì nhiều phí tổn của việc nuôi cá hụi không nằm trong giá bán cho nên các nhà máy ở các nước đang phát triển rẻ hơn bởi vì có thể bỏ lại đất mỹ toàn bộ thường tầng kiến trúc của các quy tắc bao quanh các nhà máy những luật định và nơi làm việc an toàn và ô nhiễm nhưng giả sử nếu như ta có thể chuyển dời nguyên trạng một nhà máy đồ chơi từ trung quốc một nhà máy công cụ từ cộng hòa séc hay một nhà máy may mặc từ bangladesh và đặt nó ở North carolina Thì thử hỏi một nhà máy như thế có hợp lệ trên đất Mỹ không? Rokat Serti, một chuyên gia về điều kiện nhà máy toàn cầu, chỉ bật cười trước câu hỏi đó, ồ không tất nhiên là không hợp lệ ở Mỹ rồi, mà thậm chí cũng không hợp lệ ở Trung Quốc. Hay hầu như ở bất cứ quốc gia nào cũng thế, ở nhiều nước, các nhà máy thậm chí còn không tuân thủ những quy định của nước sở tại, chứ đừng nói chi là quy định của Mỹ, Serti nói. rốt cuộc các nhà máy sẽ làm bất cứ chuyện gì để giảm thiểu chi phí, anh có thể tiết kiệm rất nhiều tiền nếu không phải không chế ô nhiễm không phải trả lương làm thêm giờ của công nhân, không cho công nhân ngại nghỉ. Sơ Thi là một giáo sư danh tiếng của trường thương mại, Jack Herlin, thuộc Đại học Bajut, và đã bỏ 20 năm vừa qua chỉ để điều tra hành vi của các tập đoàn đa quốc gia ở nước ngoài, với tìm cách thuyết phục họ tuân theo các tập quấn đạo đức kinh doanh. Sơ Thi đã đeo đuổi việc này, từ thời các công ty còn làm ăn ở Nam Phi, với chế độ phân biệt chủng tộc. Hiện nay ông đứng đầu một tổ chức độc lập, do ông góp phần sáng lập ra, chuyên kiểm tra các nhà máy sản xuất đồ chơi cho hãng Mattel Trong vòng 10 năm qua, Sethi đã ghé đến hàng chục nhà máy khắp thế giới. Một trong những trò mặt cả đen tối của nền kinh tế toàn cầu chính là trong khi những hàng hóa quen thuộc liên tục nhập về không ngớt, và thường là với giá giảm, thì cách thức sản xuất các hàng hóa đó ngày càng xa lạ, và có lẽ ngày càng khó chấp nhận. Luôn luôn thế, bản thân các nhà máy này sẽ bất hợp lý, nếu đóng trên đất Mỹ do cách đối xử với công nhân và cộng đồng sở tại, nhưng sản phẩm từ các nhà máy đó lại hoàn toàn hợp lệ, chính cái lối sản xuất kém hấp dẫn đó lại khiến cho hàng hóa luôn rẻ hơn và luôn hấp dẫn hơn. Sê-thi nói, chính vì áp lực phí tổn mà các nhà máy làm mọi chuyện có thể làm, để tiết kiệm từng xu lẻ, mắt là một trong những động lực chính, nếu không nói là quan trọng nhất, đã đè các phí tổn xuống. Trong một thế giới đã xa tắp, chúng ta có thể bước ra cảnh cá, đi vào hiểu may mặc, dừng ở quầy rau cải bên đường và có thể hiểu biết chút ít. Dù ở mức khiêm tốn đi nữa, về những điều kiện đã sản xuất ra các món hàng chúng ta mua, ngày nay chúng ta phụ thuộc vào pháp luật và vào chính những công ty. Nhiều khi tới mức chúng ta phải thất vọng và ghê tẩm, nay, The Gap, Sheepard, Disney, Walmart, tất cả đều phải đối đầu giải trình và khắc phục những vấn đề bốc lột lao động trong vòng 20 năm qua. Và mỗi lần, cánh cửa một nhà máy ở một nước đang phát triển, chuyên làm hàng cho Mỹ được nại tung ra, cảnh tượng bên trong luôn gây bất ổn. Những cái giá bán rẻ đột nhiên trở thành có lý, nhưng không thể thuyết phục ta yên lòng. Cả cô tài tử Cathy lee, Gifford và Walmart đều phủ nhận các cáo buộc cho rằng, Một nhà máy ở Honduras đã sử dụng lao động trẻ em để sản xuất quần áo thương hiệu Cathy Leguipo. Những phủ nhận này vừa là sự thật, vừa là dối trá, cho đến khi ra điều trần trước Quốc hội Mỹ thì các trang phục ấy không còn do trẻ em sản xuất nữa, nhưng chúng đã từng như thế. Mùa thu năm 2004, hai phụ nữ từ Bangladesh tới dành một tháng đi vòng các khu đại học để nói chuyện về kinh nghiệm của họ khi làm việc trong các nhà máy may mặc ở Haka, thủ đô Bangladesh. Một tổ chức về quyền lao động chuyên phanh phui những tình trạng lao động phi nhân trên khắp thế giới, National Labor Committee, đã đưa hai phụ nữ này sang Mỹ. Chính giám đốc điều hành tổ chức quyền lao động là Charles Canagan đã tố cáo trước Quốc hội Mỹ về chuyện sử dụng lao động trẻ em để sản xuất trang phục hiệu Cathrine Lilyworth. Hai nữ công nhân Bangladesh này không biết nói tiếng Anh, họ nói chuyện thông qua phiên dịch của một nhân viên. Tổ chức về quyền lao động từ văn phòng Haka đi cùng, chi tiết về cuộc sống của hai phụ nữ này cũng như của các công nhân may mặc Bangladesh, những cuộc đời liên tục tái hiện ở các đại học Yale, Harvard, Lowa, Winconsin. Là những thứ gì cứ như đã thuộc về một thế giới khác, cách xa hiện tại cả thế kỷ. Là một công nhân 16 tuổi đứng máy khâu chính cho nhà máy Weston Reese ở Haka. Công việc của cô Robina Ader là khâu nắp túi cho túi sau của những chiếc quần tây mà Weston Reese sản xuất cho Walmart. Cô cho biết cô lãnh lương 13 xu một giờ, làm việc 14 giờ mỗi ngày. Cả tháng lương chỉ có 26,98 đô la. Nếu cô không làm việc theo nhịp độ bắt buộc, 120 cái quần mỗi giờ, thì chuyện gì sẽ xảy ra với Adder? Một đốc công sẽ quất vào mặt cô bằng chính chiếc quần cô đang khâu. Câu chuyện của Adder được đăng trên website của tổ chức Bảo vệ quyền lao động. Theo tượng thuật của Adder, cuộc sống ở nhà máy Western Research là một chuỗi dài bất tận những ngày khâu may, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến tận 10 giờ, 21 giờ đêm, 7 ngày một tuần, một năm chỉ được nghỉ 10 ngày chứ đừng nói nghỉ một tháng cấm nói chuyện ở các bàn may, cấm uống nước ở các bàn may, cấm đi vệ sinh trừ phi đến giờ cho phép và nhà vệ sinh thì bẩn thỉu, chẳng có giấy hay sạp phòng. Adder nói với các cử tọa đại học, bất kể làm việc không ngừng, tôi vẫn đánh răng bằng ngón tay với tro. Tôi không có khả năng mua bàn chải hay kem đánh răng. Người Mỹ có cần y phục rẻ tới mức, chính những người làm sao y phục đó lại không có tiền mua bàn chải đánh răng không? Với mức lương như cô nói, tiêu biểu cho các công nhân may mặc ở Bangladesh nếu như Robinna Adel làm việc ở nhà máy với tên Ricer năm mươi năm liền thay vì bỏ cuộc sau hai mươi tháng như thực tế nếu như cô sống sót sau năm mươi năm đó tổng tiền lương sau nửa thế kỷ lao động của cô sẽ là mười sáu nghìn hai trăm đô la lợi nhuận của Walmart trong năm hai nghìn lẻ bốn lợi nhuận chứ không phải doanh thu là mười chín nghìn chín trăm năm mươi bảy đô la mỗi phút câu chuyện của Robinna Adel sau đó lại xuất hiện trên một diễn đàn mới tháng chín năm hai nghìn lẻ năm cô kiện Walmart ra tòa án Mỹ với cáo buộc rằng Trong nhà máy sản xuất y phục cho Walmart, theo đúng thiết kế giá cả và lịch giao hàng Walmart đại hỏi, trong một nhà máy về thực chất là do Walmart kiểm soát, cô thậm chí còn không được hưởng đúng mức lương cơ bản, tiền làm thêm giờ, và bảo vệ khỏi những lạm dụng thân thể mà luật pháp Bangladesh quy định. Thực tế trong vụ kiện này, AD lại ẩn danh cùng với 14 công nhân khác từ năm quốc gia, đồng lòng nguyên cáo chống lại Walmart, 15 công nhân nhà máy từ Trung Quốc, Indonesia, Queensland và Nicaragua lẫn Bangladesh. Tất cả đều đã hay đang sản xuất hàng cho Walmart, và tất cả đều chịu cùng những ngược đãi lao động như nhau. Trong vụ kiện này, Robina A.D. dưới tên giả, Jendopa. viện lý rằng, Walmart không những có hợp đồng mua sản phẩm từ nhà máy Wetterdezer, mà còn có hợp đồng với chính cô và các công nhân nhà máy đồng nghiệp, và chuyện ngược đãi có hệ thống này là trách nhiệm của Walmart, không phải trách nhiệm về đạo lý của Walmart, mà là trách nhiệm về pháp lý của Walmart. Cho đến khi hoàn tất cuốn sách này, thì vụ kiện vẫn chưa có kết quả nhưng rất có thể từ hai ca hàng ngàn giảm xa robin ader có thể vươn dài tay và làm thay chuyển hiệu ứng walmart cũng giống như các bầu chữa khác của nó khi những cáo buộc tương tự cứ vài năm lại xuất hiện trên báo chí trong vòng thập niên qua walmart có một quy chuẩn đạo đức dành cho các hãng cung cấp và buộc các hãng phải đối xử với công nhân ra sao walmart coi trọng những quy chuẩn này và chúng được củng cố không chỉ với khả năng walmart chấm dứt đặt hàng mà với khả năng vô song áp đặt ý muốn lên các hãng cung cấp Walmart còn có nhân sự thanh tra nhà máy toàn cầu, tỏa đi hàng ngày để xem cuộc sống trong các cơ sở sản xuất hàng cho Walmart ra sao. Walmart tuyên bố trong một thông cáo phát hành sau khi bị các công nhân nhà máy đệ đơn kiện. Chúng tôi là một công ty toàn cầu hàng đầu, và việc kiểm tra tình trạng lao động trong nhà máy của các hãng cung cấp, và nếu chúng tôi phát hiện, thấy bất kỳ nhà máy nào của các hãng cung cấp hàng cho chúng tôi, không chịu chỉnh đốn các vấn đề chúng tôi sẽ chấm dứt quan hệ với họ. Lời mở đầu trong tài liệu về các tiêu chuẩn dành cho hãng cung cấp nhắc nhở các chủ nhà máy nhớ chính xác lý do khiến quan hết sức coi trọng các quy định này lại có một câu duy nhất gợi lên hồi ức về cathy le gifpho mà không hề nhắc đến tên cô tài tử đó các tiêu chuẩn này quan trọng chính là vì tư cách đạo đức của các hãng cung cấp cho quan có thể bị gán ghép cho quan và uy tín của nó quan bây giờ hạn năm đều phát hành một báo cáo giải thích việc thanh tra nhà máy của mình và hiệu quả của nhóm nhân sự mà quan gọi là nhóm tiêu chuẩn đạo đức sau nỗi người nguồn ban đầu báo cáo này và nhóm tiêu chuẩn đạo đức Dường như vừa sơ nổi vừa làm an lòng, đó là một phần quan trọng trong quan điểm của Walmart. Chúng tôi ở Walmart không những coi trọng điều kiện sản xuất, các sản phẩm mà chúng tôi còn nghiêm túc kiểm tra để quý vị khỏi bận tâm. Hãy mua cá hồi 4,84 đô la, hay áo sơ mi em bé 5,74 đô la đi, đừng có lo. Năm 2004, Walmart lấy hàng trực tiếp từ 5.300 nhà máy ở 60 nước khắp thế giới, và Walmart báo cáo rằng từng nhà máy một đều được kiểm tra ít nhất một lần. Các nhân viên thanh tra của Walmart cũng kiểm tra 2.300 nhà máy của các hãng bán hàng, những nhà máy trên lý thuyết sản xuất hàng cho các công ty khác, nhưng hàng hóa của họ cuối cùng lại nằm trong các siêu thị Walmart. Walmart có các văn phòng tiêu chuẩn đạo đức ở Thượng Hải, Thâm quyến, dubai, Singapore, Bangalore và Cholomo ở Honduras. Tổng cộng, các thanh tra Walmart mỗi ngày kiểm tra hơn 30 nhà máy, 12.500 nhà máy trong năm 2004, một nỗ lực ấn tượng và để khích lệ một cảm giác tin cậy và an toàn cho các công nhân ở những nhà máy đó, quy chuẩn dành cho hãng cung cấp của Quanmax còn yêu cầu chính quy chuẩn này phải được công bố trong mọi nhà máy làm hàng cho Quanmax. Quy chuẩn này đã được dịch ra 25 ngôn ngữ. Kết quả trong năm 2004, vi phạm đã diễn ra nghiêm trọng ở 108 nhà máy, khiến Quanmax chấm dứt làm ăn với họ. Thêm 1.211 nhà máy khác cũng vi phạm nghiêm trọng, đủ để Quanmax trừng phạt bằng cách tạm ngưng lấy hàng một thời gian. 260 nhà máy trong số này đã chỉnh đốn lại và được Walmart cho phép tiếp tục cung cấp hàng. Vụ kiện chống Walmart Do Frobena Arder và các công nhân đồng nghiệp đưa ra tòa án California là tác phẩm của một tổ chức về quyền lao động khác của Mỹ, International Labor, Chiffon, khả năng thành công của vụ kiện xoay quanh một số lý thuyết, pháp lý mới mẻ, chứ không hẳn là vì các công nhân của những công ty nước ngoài, làm việc trong các nhà máy đặt ở nước ngoài, lại có quyền kiện ra tòa án California. Đơn kiện dài 47 trang của vụ này là một bản kê mọi cáo buộc ngược đãi, vi phạm có hệ thống quy định tiền lương và tiện làm thêm giờ, buộc làm việc suốt đêm để hoàn thành đơn đặt hàng, không phát lương hàng tháng để ngăn không cho công nhân bỏ việc, mà kiểu ngược đãi cáo buộc ấy đều bị cấm ngặt trong quy chuẩn đạo đức của Walmart. Đó chính là cốt lõi của vụ kiện này. Những gì quy chuẩn đạo đức của Walmart nói là một chuyện, những gì thực tế xảy ra là chuyện khác. Vụ kiện lại đi một bước xa hơn. Vấn đề không phải là các giám đốc nhà máy tàn nhẫn tham lam vô nhân đạo. Đơn kiện cho rằng chính qua mắt là nguyên do của những tình trạng phi nhân này nó sử dụng quyền lực thị trường khổng lồ của mình để đòi hỏi đơn giá thấp mà giá đó chỉ có thể có nếu bóp nghẹt công nhân tới cực độ khiến họ gần như không chịu nổi thời gian làm việc quá dài và tiền lương quá thấp mà họ buộc phải cam chịu nguyên đơn cáo buộc rằng việc quan mắt khăng khăng đòi hỏi hàng hóa giá thấp khiến các hãng sản xuất không thể nào tuân thủ cả những luật lệ cơ bản nhất khi hoạt động bao gồm các quy định về tiền lương và giờ làm việc dường như khó mà giảng hòa được những cáo buộc của vụ kiện này Về báo cáo chi tiết của Walmart về nỗ lực tăng cường quy chuẩn đạo đức, nhưng nếu ta đào sâu vào báo cáo của chính Walmart thì một phần lời đáp sẽ hiện rõ. Vâng, đội thanh tra nhà máy đã làm 12.500 cuộc kiểm tra, nhưng chỉ có 8% trong số đó là kiểm tra đột xuất. vậy tức là có 1.000 cuộc kiểm tra không báo trước, và 11.500 cuộc đã lên lịch sẵn. Dù vậy, Walmart báo cáo rằng 9.900 cuộc kiểm tra đã cho thấy vi phạm nghiêm trọng đủ để tạm ngưng lấy hàng của nhà máy hay cảnh báo cho ta gộp cả 1.000 cuộc kiểm tra đột xuất vào con số 9.900 này, tức là ta giải định mỗi cuộc kiểm tra đột xuất đều phát hiện ra các sai phạm nghiêm trọng, thì lại dẫn tới một kết luận đáng chú ý. 8.900 cuộc kiểm tra các nhà máy, trong năm 2004, phát hiện các vi phạm lớn ở các nhà máy đã biết trước là các thanh tra quan Walmart sẽ đến. Nếu quy chuẩn đạo đức này phải được các giám đốc nhà máy ký vào, nếu nó được treo trên tường nhà máy, nếu các thanh tra báo trước lịch kiểm tra, và vẫn có hàng ngàn hãng cung cấp cho Walmart bị phạt thẻ vàng hay thẻ đỏ. Vậy thì, các nhà máy coi trọng quy chuẩn đạo đức của Walmart đến mức nào, và nếu đó là tình trạng nhà máy trong ngày, mà các giám đốc biết Walmart sẽ đến thanh tra, vậy thì những ngày bình thường còn tệ đến đâu? Nếu 90% các cuộc kiểm tra là đột xuất, thì Walmart sẽ thấy gì? Walmart có thể cho rằng, nó coi trọng chương trình quy chuẩn đạo đức đã có từ 14 năm nay, nhưng điều này còn lâu mới đạt tới những tiêu chuẩn vàng mà các chuyên gia lão luyện về nguồn cung ứng như ra các share thi coi trọng ít nhất quy chuẩn của walmart có ba điểm không đạt chuẩn tiêu chuẩn vàng là kiểm tra không báo trước tiêu chuẩn vàng là phỏng vấn riêng công nhân bên ngoài hiện trường để công nhân bộc lộ thẳng thắn tối đa walmart cho biết có phỏng vấn riêng công nhân nhưng các quản đốc lại biết walmart phỏng vấn ai tiêu chuẩn vàng là sử dụng các thanh tra bên thứ ba để tránh xung đột quyền lời giữa hiệu quả của nhà máy và nhu cầu sản xuất của công ty này với các quy chuẩn đạo đức này walmart đã vừa đá bóng vừa thổi còi kn lợi d và company Là một tổ chức độc quyền chuyên đo lường trách nhiệm xã hội của các tập đoàn, tổ chức này đã tổng hợp duy trì một danh mục 400 tập đoàn có tên trên thị trường, khoảng có trách nhiệm xã hội. Năm 2001, KLD đã xóa tên Walmart khỏi danh sách này, công bố một bạch thư nói rằng Walmart đã không làm đúng mức để đảm bảo rằng các hãng cung cấp của mình trong nước và quốc tế phải điều hành các nhà máy đáp ứng thích đáng các tiêu chuẩn lao động và nhân quyền. Peter Kinder, chủ tịch, KLD lúc đó đã nói, vai trò thống trị thị trường của Walmart đã đưa nó vào một vị thế độc nhất có thể dịu dắt các hãng bán lẻ cùng xóa bỏ những ngược tải lao động cho tới nay walmart đã từ chối làm điều đó trong bối cảnh lớn hơn của hoạt động walmart toàn cầu chương trình thanh tra nhà máy này trông có vẻ là một chương trình bất đắc dĩ hơn là một nỗ lực mẫn cán nhóm thanh tra này trong năm 2004 được tăng từ một trăm mười bốn lên hai trăm lẻ hai nhân sự làm việc toàn thời gian như một đại siêu thị walmart tiêu biểu thôi đại supercenter mới mà mỗi tuần walmart khai trương năm cái là tuyển dụng năm trăm người hoặc hơn tại bộ quy chuẩn đạo đức toàn cầu này và nhóm thanh tra nhà máy chỉ có nhân sự không bằng một nửa nhân sự của một đại siêu thị duy nhất tương phản sẽ đậm nét hơn nếu so sánh các hoạt động của walmart với một công ty khác cũng cam kết coi trọng điều kiện lao động ở nhà máy tập đoàn the gap giống walmart cũng có quy chuẩn đạo đức được công khai và một nhóm thanh tra nội bộ đặt cơ sở khắp thế giới the gap cũng công bố báo cáo thường niên về các kết quả thanh tra nhà máy nhóm tiêu chuẩn nhà máy của the gap có chín mươi nhân sự tuy hoạt động trong lĩnh vực tương tự như walmart cho các sản phẩm đờ gắt trực tiếp từ nguồn cung và bán lẻ doanh thu hàng năm của tập đoàn này, chỉ bé tí so với Walmart. 16,3 tỷ đô la doanh thu trong năm 2004 so với 288 tỷ đô la của Walmart. Cho dù ta bỏ qua không tính tới doanh thu ngành thực phẩm của Walmart, nếu ta cho rằng các trại nuôi cá hồi và các nhà máy chế biến thịt bò không cần phải kiểm tra, nếu Walmart tổ chức nhân sự cho nhóm thanh tra cùng tỷ lệ với đờ gắt, thì Walmart lẽ ra phải có đến 900 nhân viên thanh tra, chứ không phải chỉ 200. Cũng có thể là Walmart đã kiểm tra 12.500 nhà máy, và cũng có thể là Robina Ader đã bị đánh đập bằng chính loại y phục cô sản xuất cho Walmart. Cũng có thể là có nhiều thông tin ẩn chứa trong giá bán nửa cân cá hồi, vậy thì tương tự cũng có nhiều điều quất lấp trong giá bán chiếc áo sơ mi vải Oxford dành cho bé trai Made in Bangladesh. Tháng 7 năm 2005, bốn người của Walmart lặng lẽ đến Chile xem xét các điều kiện lao động trong ngành công nghiệp cá hồi, đó không phải là chuyến đi của Walmart. Người của Walmart là thành viên của một nhóm lớn hơn bao gồm 20 hãng mua hàng, các đại diện công nghiệp, các nhà hoạt động môi trường và nhiều người khác. Họ đã bỏ ra 4 ngày nói chuyện với người dân Chile, xem các trại nuôi cá hồi và tham quan các nhà máy chế biến. Peri Leper của tổ chức National Environment Month cho hai 2 nhân viên tham gia chuyến đi này. Cùng với đại diện từ nhiều tổ chức bảo tồn đại dương từ British Colombia của Canada, do việc quản lý ngành nuôi và chế biến cá hồi đã tiến xa hơn Chile. Rodrigo Pizarro đã gặp nhóm này ở Chile. Một phần mục đích của chuyến đi là bắt đầu xây dựng một thỏa thuận thống nhất về những gì cần làm để giúp ngành nuôi cá hồi phát triển bình vững ở Chile thông qua một tập hợp đa dạng các thành phần đại diện. Felipe Pizarro cùng nhiều người khác, các thành viên từ Walmart có mặt trong nhóm này vì nhiều lý do tìm hiểu quy mô của cả ngành công nghiệp này lẫn các vấn đề liên quan và đích thân lắng nghe những gì người Chile muốn nói. Felipe Walmart nhận ra các vấn đề quanh việc nuôi cá hồi ở Chile là một điểm nóng tiềm tàng của nó, một chỗ dễ tổn thương, một phiên bản thực phẩm của vấn đề Cathy Lee. Kipfo, quả thật, phần lớn năm 2005, Walmart đã âm thầm nhưng kiên định đối thoại với nhiều tổ chức môi trường để cố tìm hiểu xem những tiêu chuẩn nào và biện pháp ép buộc nào sẽ giải quyết được vấn đề nguồn cung cấp cá hồi. Các tổ chức môi trường đã đối thoại với Walmart điều muốn hướng tập đoàn này, theo quan điểm rằng Walmart có thể rằng Walmart phải sử dụng quyền lực của mình để giải quyết một vài vấn đề lao động và môi trường mà các ngành công nghiệp liên quan trực tiếp đến walmart đã tạo ra họ cho rằng walmart cuối cùng cũng có thể tiên phong trong việc bảo vệ môi trường như là đã tiên phong trong những cải tiến làm nâng cao năng suất và hiệu quả walmart cũng muốn được xem là nghiêm túc chấp nhận phê phán và cũng muốn chứng tỏ là có trách nhiệm nhưng các tổ chức môi trường cũng không muốn mình bị lừa bịp hay lôi kéo vào một chiến dịch walmart mang tính quan hệ công chúng hơn là có thực chất còn walmart thực sự không biết gì mấy về chuyện cân nhắc các phí tuần bên ngoài để quản lý nguồn gốc sản phẩm và phương cách sản xuất việc làm vệ sinh lòng biển và xử lý phân cá hồi chắc chắn không phải là cách làm cho giá bán cá hồi rẻ thêm, mà còn đắt hơn. và quan mắt chắc chắn phải lo ngại rằng, một khi đã nhận bộ cho chi phí làm vệ sinh môi trường, thì bao nhiêu đòi hỏi khác sẽ không ngừng xuất hiện. tuy nhiên, cũng có thể phản biện rằng, quan mắt chẳng có gì phải lo lắng về cách trại nuôi cá hồi ở Chile, vì bảo vệ nguồn nước Chile, công nhân Chile là chuyện của chính phủ Chile, chuyện của quan mắt là phải tuân thủ luật pháp và bán hàng giá rẻ. Thực tế đó gần như là quan điểm từ Ben Villa suốt 40 năm qua, nhưng nền kinh tế toàn cầu hóa lại phức tạp hơn nhiều. Trong chuyến đi này, người của Walmart tỏ ra kính đáo lịch sự, sẵn sàng tìm hiểu các vấn đề, nhưng họ chỉ hội ý riêng với nhau, họ lắng nghe nhưng chẳng bộc lộ gì. Họ tỏ ra rất ấn tượng với điều kiện vệ sinh ở các nhà máy chế biến, đã tham quan, nhưng lại ngạc nhiên với những yêu sách về vấn đề lao động. Ở một cuộc họp, các đại diện Walmart tình cờ thấy được một minh họa hùng hồn cho các vấn đề lao động. Cuộc họp bị gián đoạn do các liên đoàn lao động tiến vào tòa nhà và biểu tình phản đối điều kiện làm việc ở các cơ sở chế biến cá hồi. Visaro kể lại, nhưng đó tôi nói luôn với các đại diện Walmart rằng sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu một ngày nào đó một người tiêu dùng Mỹ phát hiện trong miếng phê lê cá hồi có dính cây đinh hay lưỡi dao. Một khi Walmart nhận ra rằng chính các công nhân rang sản xuất thực phẩm cũng có thể phá hoại, thì chắc chắn vì quyền lợi bản thân Walmart cũng phải muốn cải thiện các điều kiện lao động. Nói như thế thì rõ ràng là họ quan tâm hơn. Lippy của tổ chức National Environment tin rằng Walmart sẽ áp dụng các tiêu chuẩn môi trường và lao động, vấn đề là Walmart sẽ làm mạnh đến đâu, Lippy nói thẳng thừng. Họ luôn luôn áp đặt các điều kiện cho các hãng cung ứng, sản xuất ra sao, phải có cái gì trong sản phẩm, giá phải là bao nhiêu, họ phải có trách nhiệm nếu họ muốn có một sản phẩm ổn định lâu dài. Pizarro cũng lạc quan, chúng ta không phải áp đặt một tiêu chuẩn quá cao mới có thể cải thiện đáng kể đời sống của người dân, điều tôi muốn nói là trong nền kinh tế toàn cầu, thì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm toàn cầu tôi nghĩ là walmart sẽ thay đổi nó phải thay đổi nhìn từ bên ngoài những thay đổi có vẻ dễ áp đặt hơn là thực tế với walmart đó đâu phải đơn giản là thêm vài gạch đầu dòng trong danh sách các yêu cầu sẵn có buộc các công ty phải giao hàng đúng hẹn đúng giá và đóng bao bì dùng quy cách walmart muốn chuyện sử dụng quyền lực mua của walmart để cải thiện điều kiện môi trường và lao động đòi hỏi một thay đổi triệt để trong tư duy của tổng văn phòng ventroviller walmart phải thừa nhận rằng bác kiệt mọi phí tổn ra khỏi sản phẩm không phải lúc nào cũng là điều tốt. Nhưng 40 năm kỷ luật và văn hóa của Walmart đang đối đầu với những hy vọng của Vizaro và Robina Adder. Nhưng Vizaro biết, có một thế lực mà Walmart không thể phất lờ: người tiêu dùng. Và ông cho rằng nếu người tiêu dùng Mỹ biết rõ tại sao các hồi lại có giá 4,84 đô la nửa cân, thì họ sẽ không thấy cái đó xứng đáng với những phí tưởng. Tôi không nghĩ rằng các bậc cha mẹ Mỹ lại muốn cho chính họ hay con cái họ ăn những món được sản xuất bởi một công nhân khốn khổ và phải lao động trong những điều kiện khủng khiếp. Pizarro nói, Và tôi không nghĩ là Walmart lại chấp nhận điều đó.